Trạch Thiên Kiế, Miu Nị Quyển 2 chương 143 Mặt trời lặn lại như sáng sớm Tò, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rần Trường Sinh chưa từng gặp Thu Sơn Quân Hắn chỉ có thể thông qua lời kể của cậu hàng thực đám người Lời khen của thế nhân Suy đoán Thu Sơn Quân là một người thế nào Cậu Hàn thực Quan phi bạch cùng thất gian đám người Trong suy nghĩ của hắn Cũng là rất rất giỏi Đều có chỗ đáng giá Tính để học tập Nhưng bọn hắn mỗi lần nhắc Tới Thu Sơn Quân Cũng sẽ rất tự nhiên Biểu lộ thái độ tuyệt đối tín nhiện Đây là chuyện rất đáng sợ Hiện tại Tô Ly lại cho rằng Chỉ cần có Thu Sơn Quân ở đó Ly Sơn chi loạn sẽ không sao Loại tín nhiệm này còn đáng sợ hơn Phải biết rằng Thu Sơn Quân dù như thế nào ưu tú Cũng chỉ là thanh niên chưa đầy 20 tuổi Tại sao Tô Ly dám tin chắc chỉ cần hắn ở đó Lê Sơn sẽ không loạn nổi Hắn không hiểu hoặc là nói bắt đầu không tự tin Vương phá nhìn vào mắt của hắn Rất chân thành nói Thu Sơn Quân thật rất tốt Toàn bộ đại lục cũng biết chuyện về hôn ước Chính hắn cũng cảm thấy rất có ý tứ Rất nhiều người cũng muốn biết Trần Trường Sinh Từ Hữu Dung Thu Sơn Quân ba nhân vật ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tương lai sẽ phát triển thành câu chuyện thế nào Vương Phá rất thưởng thức Trần Trường Sinh Cho nên hắn muốn nhắc nhở thiếu niên này. Đối thủ tương lai của hắn là một người rất giỏi. Trần Trường Sinh không biết trả lời thế nào. Tô Ly nói hắn không bằng thu sân ít nhất bây giờ còn không bằng. Vương Phá nói mặc dù không bằng. Cũng không xa nữa. Rồi lại nói. Bằng hay không bằng trước giờ vẫn luôn là chuyện của bản thân. Những lời này có thêm ý Trần Trường Sinh lại hiểu được rất rõ ràng Ở trên mặt nào đó, hắn cùng Vương Phá có thể tương thông Mặc dù bọn họ hiện tại thật ra còn là người xa lạ Vương Phá cùng Trần Trường Sinh chấp tay làm lễ Sau đó cáo biệt Tô Ly bỗng nhiên nói tại sao ta cảm giác có chút không vui Thánh nữ nhìn hắn mỉm cười nói ghen tị Tô Ly nói nói gì vậy? Thánh nữ nói cần trường sinh cùng vương phá là người cùng một đạo cùng ngươi lại không phải. Tô Ly có chút bớt đắc dĩ nói thu sơn đứa bé kia cũng không giống ta. Thánh nữ nói có người trẻ tuổi rất giống với ngươi. Ai? Đường lão thái gia tôn tử, đường đường. Tô Ly ghét cay ghét đắng nói ta ghét nhất là người của đường gia. Thánh nữ nói người ghét nhất thường thường chính là mình Tô Ly cười lạnh nói sư muội ở trên thánh nữ phong quá lâu Nói chuyện càng ngày càng không thú vị Thánh nữ mỉm cười nói vậy sư huynh mang ta đi tứ hải du tẩu một phen được không Vì vậy cho nên không nói chuyện Vương phá cũng không nói nữa Xoay người đi tới phía ngoài tầm dương thành Thân thể cao gầy có một chút câu lũ Làm sao giống cường giả đứng đầu tiêu giao bản Làm sao giống dũng sĩ mới vừa đánh một trận hào hùng hoành tráng Chỉ giống một vị tiên sinh tính sổ keo kiệt Nhìn bóng lưng của hắn Tô Ly hỏi ngươi biết Tại sao hắn tên là Thiên Lương Vương Phá hay không Những lời này tự nhiên là hỏi Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh nói không muốn biết Tô Ly có chút bất ngờ, có chút căm tức Trần Trường Sinh quan tâm hơn chính là vấn đề khác Tại sao hắn lại không muốn nói chuyện với ngươi Tô Ly căm tức hơn Nói tiểu tử này từ trước đến giờ cũng không thích ta Tự nhiên sẽ không nói chuyện với ta Vương phá thiết đao tu hành chính là trực đạo đường thẳng Hắn không thích Tô Ly sẽ không để ý Tô Ly bất kể Tô Ly có là Tô Ly Giống như trước hắn muốn cứu Tô Ly sẽ đến cứu Tô Ly cho dù Tô Ly có là Tô Ly Tựa như đã từng nói Hắn từ trước đến giờ chỉ nói sự không đối nhân Thời điểm trần trường sinh còn chuẩn bị nói cái gì đó Chú ý tới thánh nữ vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh Tô Ly Không nói cũng không có bất kỳ động tác Tựa như một chú chim nhỏ lặng yên đậu trên cây ngô đồng Ai có thể nghĩ đến ly sơn tiểu sư thúc lấy máu lạnh hiếu sát Trứ danh lại có quan hệ như thế đối với thánh nữ phía nam thánh khiết nội danh Tô ly biết hắn đang suy nghĩ gì Nói không có người nào là người cô đơn chân chính trừ vị nương nương của bọn Ngươi ra Đây đã là lần thứ hai hắn nhắc tới phán đoán suy luận tương tự như vậy Không biết trong đó có cấp giấu thanh ý gì hay không Thánh nữ một mực nhìn Trần Trường Sinh Nàng cảm thấy so với Tô Ly Thiếu niên lộ vẽ có chút vô cùng trầm muộn Cũng không bằng nỗi phong thái của Thu Sơn Quân Chỉ có thể coi là miễn cưỡng làm người ta vừa lòng Nhưng nàng tiếp theo lại nghĩ tới Có phải là do chấp niệm trong lòng mình quấy phá Ảnh hưởng đến phán đoán của mình hay không Cho nên vẫn không biểu đạt ra ngoài Nếu nói chấp niệm là cầu không được Năm đó nàng cùng tô ly bởi vì đủ loại nguyên nhân phức tạp Không thể ở chung một chỗ Không thể nào ở chung một chỗ Thậm chí những năm qua ngay cả bên ngoài lui tới cũng không có Thế cho nên nam khê trai cùng ly sơn kiếm tôm cũng không có ai biết Cho nên đối với hôn sự của Từ Hữu Dung, nàng vẫn có điều ý nghĩ Nàng nghĩ Từ Hữu Dung có thể gãi cho Thu Sơn Quân Bởi vì Thu Sơn Quân thật sự đầy đủ ưu tú, thậm chí rất hoàn mỹ, hoàn toàn xứng với nữ đồ của mình Hơn nửa toàn bộ đại lục cũng biết, mặc dù không có danh phận, nhưng truyền nhân của Tô Ly ở Ly Sơn chính là Thu Sơn Quân. Hy vọng đời sau có thể hoàn thành chuyện chính mình năm đó không thể hoàn thành cũng là một loại chất niệm. Vừa nghĩ tới đây, nàng trong vô thức nhìn Tô Ly một cái ánh mắt vẫn phức tạp như tinh hải. Ta mặc dù không thích tiểu tử này Nhưng không thừa nhận cũng không được Hắn không kém hơn so với Thu Sơn Tô Ly nhìn nàng mỉm cười nói Mới vừa rồi ta cùng hắn cố ý vương phá đấu vỏ mồm Nếu không sẽ không xua tan được bầu không khí trầm lặng kia Thánh nữ nói Thu Sơn là truyền nhân của ngươi Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh nói Dọc theo con đường này ta cũng đã dạy hắn vài thứ Thánh nữ rất rõ ràng tính tình tô ly cao ngạo đến cỡ nào, ánh mắt cao đến cỡ nào, không khỏi có chút giật mình. Nhìn về trần trường sinh, cười nói như thế nói đến, ta cần nghiêm túc đối đãi với người hơn. Có thể có được một câu nói như vậy của thánh nữ, ai cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Hơn nữa nếu như trần trường sinh muốn cưới từ hữu dung Những lời này của thánh nữ ẩn dấu ý tứ Sẽ làm hắn càng thêm mừng rỡ Nhưng lúc này nhìn bộ áo trắng của thánh nữ Hắn trong vô thức nhớ tới chiếc áo trắng Người thiếu nữ kia trong chu viên Cho nên mới có một câu nói sau đó thốt lên Ngài hiểu lầm ta không định hoàn thành hôn ước Nói xong câu đó, tâm tình của Trần Trường sinh trở nên có chút khác thường, tựa như trở lại đông ngự thần tướng phủ một năm về trước, thoải mái hơn chút ít, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút buồn bã như mất, có lẽ không cần gánh vác thứ gì nữa, vốn sẽ có hai loại cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Ở thời điểm thánh nữ mới vừa có điều biến chuyển thái độ, Hắn đã nói lên chuyện từ hôn Thánh nữ tất nhiên sẽ tức giận Hắn không dám trực diện Nhìn Tô Ly nói tiền bối Sau khi về Ly Sơn Phiền toái mau sớm xử lý chuyện kia một chút Hắn nói tự nhiên là chuyện lương tiếu hiểu dùng tử vong lên án ba người bọn họ cùng ma cột cấu kết Tô Ly không nói gì thất gian là con gái của hắn Hắn dĩ nhiên sẽ giải quyết chuyện này Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác Nhìn Tô Ly thật tình nói tiền bối ta thắng Từ ma vực cánh đồng tuyết trở lại thế giới loài người Ở trong quân trại gặp phải ám sát Ngay sau đó ở trong rừng tuyết bị đại chu kỵ binh đuổi ghét Lúc ấy Trần Trường Sinh cùng Tô Ly từng nói chuyện với nhau Sau đó còn có mấy lần chủ đề về thế giới này cùng với lòng người Tô Ly đánh giá thế giới này là lạnh như băng Trần Trường Sinh nhìn nhận thế giới này là ấm áp. Tô Ly cho là lòng người đều là hiểm ác Trần Trường Sinh cho là cũng không phải tất cả mọi người đều như thế Bọn họ không đánh đánh cuộc Nhưng cũng biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì Cho đến cuối cùng Ở tầm dương thành cảnh xuân tươi đẹp Trần Trường Sinh đẩy ra cửa sổ Hô lên câu nói kia Mở ra đầu đánh cuộc Trần Trường Sinh cho là mình thắng Tô Ly nói tự như chú Lạc đã nói Toàn bộ thế giới Chỉ có một kẻ ngốc Một thiếu niên cùng một con hữu Không thể lộ ra ngoài ánh sáng Trần Trường Sinh nói nhưng cuối cùng có một kẻ ngốc, Có một thiếu niên, Thêm nửa con hữu không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Cuối cùng lại thật sự xuất hiện dưới ban ngày ban mặt, Đứng trước người của ngươi, Vì thích khách đồng hành cùng bọn hắn mấy chục ngày, Trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh xem ra, Là câu chuyện thật tốt đẹp, Thật ấm áp, Hắn nói sự thật chứng minh, nhân tính là thiện Tô Ly lắc đầu, nói ta vẫn không cho là như vậy Trần Trường Sinh nói nhưng ít ra vẫn còn mặt thiện Tựa như tiền bối sát phạt quyết định Ngạo thị thiên hạ Nhưng vẫn có mặt thiện của mình Tô Ly nhớ mày không phải là bánh rán Lấy đâu ra nhiều mặt như thế Có muốn thêm quả trướng nữa hay không? Trần trường sinh hỏi trong ông tuyền ở tuyết lĩnh tại sao thời điểm ban đầu tiền bối lại muốn gạt ta Không tiếc đóng vai ác nhân chọc giận ta đe dọa ta cũng muốn để cho ta rời đi Ngài hoàn toàn có thể nói rõ Về vấn đề này hắn từ lúc bắt đầu đã hỏi Tô Ly Tô Ly không đưa ra đáp án Tô Ly nhìn vào mắt của hắn Nói không phải bởi vì ta là người tốt mà là bởi vì ngươi là người tốt là chân nhân cho nên nếu như ta nói thẳng làm cho ngươi rời đi ngươi sẽ không thể rời đi trần trường sinh trầm mặt một lát nói nhưng ngày vẫn muốn cho ta rời đi không muốn liên lụy tới ta hắn cho là đây chính là chứng minh tốt nhất tô ly là người tốt không biết tại sao, Hắn đặc biệt chấp nhất muốn chứng minh điểm này. Tô Ly bị hắn lằn nhằn có chút phiền lòng. Nói ta không phải là người tốt. Ta chỉ tin tưởng những người tuổi trẻ các ngươi tương lai nhất định sẽ mạnh hơn so với thế hệ chúng ta. Cho nên không muốn người chết quá sớm. a loài người là một loại sinh mệnh rất thú vị. Vốn thiết thuận sư phục cổ. Cảm thấy của đúng là tốt Quá phứ mới là hoàn mỹ Nhưng ta không nghĩ như vậy Ta cho là đời sau nên mạnh hơn đời trước Sư phụ ta mạnh hơn so với Ly Sơn Kiếm Tôn Khai Phái Tổ Sư Ta mạnh hơn sư phụ ta Cho nên ta mạnh hơn dần lão đầu Trung lạc thế hệ này Vương phá bọn họ nhất định phải mạnh hơn thế hệ của ta Mà Thu Sơn cùng ngư thế hệ này nhất định phải mạnh hơn bọn hắn Chỉ có tin tưởng điểm này Hơn nữa vì nó mà phấn đấu Loài người mới có thể sinh tồn ở trên đại luật Hơn nữa sống càng ngày càng tốt Mặt trời lạng sắp sửa hoàn toàn tiến vào dưới đất Tầm dương thành có chút tối Nhưng không làm người ta cảm thấy bi thương Ngược lại rất giống sáng sớm Tự như lời nói của Tô Ly Tràng đầy khí tức sinh mệnh tươi sống Cho nên Ngài vẫn luôn trợ giúp dạy bảo ta Đúng vậy so với đám lão già kia Ta yêu mến những người tuổi trẻ bọn ngươi hơn Cho nên năm đó Ngài không giết lương vương tôn cùng lương hồng trang Lương Tiếu Hiểu còn được vào ly sơn kiếm tôm Lúc trước ở khách sạn nguy hiểm như vậy Một kiếm cuối cùng của ngài Cũng không có rơi vào trên người Tiếu Trương Lương Vương Tôn Có lẽ nhưng ai nói cho ngươi biết đó chính là một kiếm cuối cùng của ta Nhưng tại sao ngài không thích các lão nhân kia Các lão nhân kia Dạ rồi Hủ hủ rồi Không khí trầm lặng Không cầu phát triển Chỉ biết dùng âm mưu thủ đoạn Không quang mình Không lỗi lạc Không thoải mái Cho nên không có phong mang Không có phong mang lực lượng Đối với loài người mà nói không có bất kỳ ý nghĩa Cho nên ta sẽ tiếp tục xem bọn họ Mà các ngươi phải mau mau tới đỉnh Đỉnh Đúng vậy, đỉnh trong đỉnh thiên lập điệp Nói xong câu đó, Tô Ly cùng thánh nữ sống vai đi tới ngoài tầm dương thành Trần Trường Sinh đứng phía sau bọn họ Hoa giới phu cùng các giáo sĩ đứng ở chỗ xa hơn Mặt trời lạng lại tựa như mặt trời mọt Gió đêm thoáng lạnh tê Ú Vinh Quy Quy A A Như gió sớm, trên đường dọc mưa rất giống dọc sương. Từ chú viên đến tầm dương thành, hắn trải qua mọi chuyện không giống một giấc ngộm. Chân thiết giống như vết thương trên người giống nhau, nhưng loáng thoáng. Hắn vốn cảm giác mình thật giống như quên mất một chuyện rất quan trọng. Hắn cũng không biết ở kinh đô lúc này đang có một trường phong ba chờ đợi mình. Hắn chỉ muốn nhớ ra chuyện kia. Sau đó, hắn nghĩ ra. Hắn hướng về phía bóng lưng Tô Ly trong mặt trời lạng hô tiền bối. Tán là của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audio.fi rep.